Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn Quý vị và các bạn thân mến Khi người bạn thân nhất của Hà mất đi Hà luôn tự hỏi Có phải tuân ra đi để Hà trưởng thành hơn Để Hà tỉnh ra không còn trẻ con ích kỷ và cực kỳ khó ưa Khi tuân mất, mọi thứ với Hà thay đổi 180 độ Những gì trước đây ghét, giờ thì Hà lại thấy yêu thích Khi bấm Enter, Hà thấy mình thật khủng khiếp Sau từng giây giờ cô có thể viết từng ấy trang cho thầy. Ký ức của Hà lại sống lại với hình ảnh cây dấu sữa ngày càng già đi nơi có ngôi nhà ba gian và những người thân thương trong đó. Rồi sau đó là hình ảnh tòa thánh với những con người quê nắng, có bóng nội và những người thân cùng đường nở bên hàng hiên giường qua đoàn kết. Sau đây, Thanh Hảo sẽ thể hiện phần tiếp theo truyền dạy giấc mơ bên gốc dấu sữa của tác giả Nguyễn Thị Mạnh Hà. Mời quý vị cùng nghe Mẹ tôi thường nói Do tao không sinh con trai cho bố mày Nên mới bị đuổi ra đi với hai bàn tay trắng như vầy nè Câu nói của mẹ tôi suốt 20 năm nay Vẫn y nguyên Lần đầu nghe mẹ nói tôi không hiểu Vì sao ra đi với hai bàn tay trắng Lại khiến giọng mẹ dường như không vui Những lúc đi đâu với bố mẹ hay cô tôi Nếu tay tôi cầm theo đồ chơi hay mũ nón gì Cũng thường bỏ quên hoặc đánh mất Mỗi khi ai cho quà bánh Lại càng bối rối Vì tôi phải nhận quà bằng hai tay Sau đó khoanh tay cúi đầu cảm ơn người đó Dần dần tôi nhận ra một điều. Đi đâu? Tôi nên đi với hai tay trống không, đỡ mất công phải ghi nhớ này nọ. Ai cho gì có thể xòe hai tay ra ngay. Nếu tôi buồn ngủ, bố cổng tôi Trinh lưng, tay tôi cũng dễ dàng vòng qua ôm chặt lấy cổ bố. Khi mỏi, có thể buông thỏng ra mà vẫn yên tâm ngủ, không sợ đánh rơi đồ đang cầm. Không rõ năm bao nhiêu tuổi, tôi lại hỏi mẹ Mẹ quên không mang gì theo hả mẹ? Câu hỏi như khơi nguồn câu chuyện đời mẹ Bà hít một hơi và bắt đầu kể lễ Đôi bồng cưới, sợi dây chuyền có mặt chữ chi Mẹ liệt kê chi tiết và hình tượng lắm Nghe rất hay, nhưng tôi thường quên ngay Vì vẫn đốt ấy Bố sẽ cắt ngang đời mẹ. Ôi, thôi đi mà. Mẹ tôi rất nể bố tôi. Ông rất ít nói. Mẹ tôi lập tức sẽ thôi ngay hoặc thấp giọng từ từ, rồi lau bầu giày đấy Tôi lớn lên cùng với cái điệp khúc này. Cho nên mỗi khi mẹ lau bầu, tôi lại mỉm cười. Và cơm và nói sang chuyện khác. Lúc ấy tôi vẫn không hiểu vì sao nữ trang cưới lại có ý nghĩa đối với một nàng dâu đến thế. Cũng chỉ là qua tai xuyến lắc nhẫn, giống như một người không may bị mất trộm hay đánh rơi, ai chả từng thế bao giờ. Ông bà nội tôi cũng tay trắng từ quê vào, khi nhà hết thức ăn, cô tôi sẽ vo gạo Dần chiếc ối đá xây bột làm bánh Đi bán và mua đậu nành về làm đậu nấu Gạo ở đâu do à? Thì cô tôi đi cấy mướn cho người ta Hay cùng lắm thì đi mót lúa Mẹ tôi xuất thân là con gái cưng của ông bà ngoại tôi Lớn lên đi làm công ăn đương nhà nước Y tá bệnh viện Nên có lẽ cách nhìn của mẹ không giống cách nhìn của gia đình nội Đôi lúc tôi ngạc nhiên, tôi có thể quan sát từ hai góc nhìn của mẹ và gia đình nội tôi, nhưng họ lại không thể một lần thử đổi góc nhìn cho nhau. Tôi ở ngay giữa cái thế chân giạc mẹ, bố, cô. Hai mươi mấy năm, tôi cố gắng tự lý giải nhiều điều. Hai người phụ nữ xích mít, cải cọ, giật nhau bên chậu giặt, Chiếc bàn chải gỗ trơn, xà bông dăng ra, rơi xuống cạnh đứa bé, đang đứng ngơ ngác sợ hãi. Sau này, tôi thường không thích ngồi túm tụm, nói những chuyện không đâu. Bạn bè bảo tôi thiếu nữ tính, con gái gì mà không biết nói chuyện rù rì này nọ. Tôi không biết họ nói đúng hay sai, nhưng chiếc bàn chải xích rơi trúng tôi, đang đứng run rảy, Đã không dăng ra như thế, nếu như cô và mẹ tôi không bắt đầu nói chuyện với nhau bên chậu giặc. Tôi vẫn chưa quên cái cảm giác kinh hãi đầu tiên trong ký ức của mình. Người lớn nhốn nháo ồn ào, họ quên mất tôi rồi. Tôi đứng rút vào góc tranh tối tranh sáng, cạnh gian cửa nối nhà ngang với nhà chính. Những hình ảnh lướt qua rất nhanh và da đây cuồng nổ. Tôi có cảm giác nghẹt thở. Chiếc roi da trong tay bố tôi rít lên khi bố tự vung tay. Tôi không biết có chuyện gì. Cô tôi mặt đỏ, tóc rối, kéo tay ông nội tôi. Mẹ tôi mình mẩy lắm lem, tóc nham nhở bụi cát, khóc nức nở cũng túm lấy tay kia của nội. chấm hết Đó là ký ức cuối cùng của tôi về tuổi thơ trong ngôi nhà ba gian dưới góc vô sữa. Tại sao mẹ tôi yêu bố tôi mà không thể thương yêu cô tôi? Tại sao cô tôi thương bố tôi mà không thể thương yêu mẹ tôi? Tuân bảo, nhà chật cũng làm cho mọi người dễ xếp mít với nhau. Nhưng ngôi nhà ba gian ấy đâu có chật. Nếu không có bố tôi ở giữa Có khi gặp nhau trong cuộc đời Cô và mẹ lại là chị em bạn thân thiết rồi Có phải tại bố tôi mà hai người phụ nữ phải khóc? Bố là người đọc sách kể chuyện cho tôi nghe mỗi tối Khi mẹ tôi trực ca đêm ở bệnh viện Bố cũng là người mua tờ báo nhi đồng đầu tiên cho tôi Dạy tôi làm bài thơ tứ tuyệt đầu tiên gửi chị mê ly mẹ tôi hồn d nhiên cởi mở hướng ngoại bà yêu bố tôi nhưng không thích sách dở như bố tôi có lẽ gì vậy mà mẹ cảm thấy tuổi thân nên thường nói câu dotà không sinh con trai cho bố mày nên mới bị đuổi đi ra với hai bàn tay trắng như vậy nè ngay cả khi tôi lớn tôi vẫn hay nói chuyện với bố hơn là với mẹ Bố tôi không phải là người thành đạt với xã hội. Trong mắt mẹ tôi, bố tôi làm gì cũng đúng. Tôi cấm qua hay làm gì, bà cũng không hài lòng. Chỉ cần bố tôi đến chạm tay sửa sửa một tí là bà vui ngay. Ông Thoại làm gì cũng được cả. Bố tôi hiện giờ làm công nhân già ở xí nghiệp cao su xã tôi. Lúc tôi còn bé, bố bương chải khá nhiều nghề. Đạp xe ôm, bán cà rem, quay số đổi kẹo kéo trước các trường tiểu học, bán bánh tiêu, dân dân. Trong mắt xã hội, có lẽ bố tôi là một điển hình của một người thất bại. Nhưng với tôi, đó là một đặc ân từ cuộc sống. Vì bố tôi làm rất nhiều ngày thú dĩ Ông có rất nhiều điều để kể cho tôi nghe khi tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu về thế giới xung quanh mình. Những cái nghề bé mọn của ông Cũng rất gần gũi với thế giới nhỏ bé của tôi Tôi biết cái bánh tiêu nó phòng lên ra sao Trẻ con khi quay số đổi kẹo kéo Bao giờ cũng muốn kéo được một cây kẹo thật dài Chứ không thích cây kẹo ngắn Nhưng mập tròn Ông cũng có nhiều thời gian mua sách cho tôi đọc Trả lời thắc mắc của tôi khi tôi làm bài tập Bố còn giúp tôi làm bài văn kể chuyện đầu tiên Khi tôi đi học bồi dưỡng học sinh giỏi văn ở huyện Tôi không biết có bao nhiêu ông bố trên đời Có thể viết câu chuyện về hai mẹ con chim non đi kiếm ăn Và gặp nạn như bố tôi Có lẽ khi người ta nghèo về tiền bạc Người ta sẽ giàu hơn ở những cái khác Hạnh phúc là người biết tận hưởng cái mình có Tôi rất thích cái cảm giác ngồi phía trước sườn xe đoàn dông của bố tôi. Mẹ tôi ngồi phía sau, cứ lo tôi ngồi ê mông và ngủ gục, cứ nhắc chừng. Ráng lên con, sắp tới nhà ngoại rồi. Đừng có ngủ gục đút chân vô căm nghe con. Hay để mẹ kê thêm gối cho con nghe. Mẹ tôi là thế. Bà lo lắng những nhu cầu rất thực tiễn. Bà không giỏi trong những chuyện ý tứ sâu xa, Như chuyện sách dở Bà yêu tôi dần luôn ca cẩm về việc không sinh con trai Khiến tôi có cảm giác mình có một phần lỗi Khi không sinh làm con trai của mẹ Nhằm tuốt sinh vào tháng viên Bị lỗi giờ sinh Nếu sinh ra làm con trai tức nên nghiệp lớn Nếu thời xưa là thiên tử đứng đầu thiên hạ rồi Còn con gái thật đáng tiếc. Mẹ thường kể chuyện ông Quỳnh Liên nào đấy chấm tử di cho tôi như thế. Nhà nội tôi giữ lễ theo lời lối nho giáo. Ông bà tôi đã theo đạo cao đài cũng đề cao cái lễ. Cứ thấy bác hai tôi phải cưới thêm bác thứ thì tôi biết. Các chị con bác hai cả tôi đều ngoan hiền, giỏi giang cứ như học một khuôn từ cô tôi ra. Nhưng nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô mà. Mẹ tôi vô tư mà cứ suốt ngày ca cẩm chuyện con trai, khiến tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ làm dâu không lâu, đến năm tôi 6 tuổi, cả nhà đã ra riêng. bố tôi không mấy mấy một lần nhắc đến chuyện con trai nói giỏi ngẫm lại, tôi cũng chưa từng thấy ai đem chuyện này ra thảo luận, nhất là các bác, các anh. Chỉ toàn phụ nữ nói về việc này. Các chị họ tôi, các cô tôi khi cúng kiến, dỗ quẩy, thỉnh thoảng đã bảo nhau cái này phải thế, đích tôn mà, cái kia nên vậy, đích tôn mà. Và người ta nói về cái tội bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Của bố tôi nhiều nhất Chính là mẹ tôi Một người của y học phương Tây Không rõ cái tội lớn đó Dán xuống cho bố tôi Bố mẹ tôi hay cả tôi Nhưng trong tiềm thức Tôi bắt đầu có cái nhìn khắc khe Với con trai Khi đi học tôi luôn đứng trên Tất cả con trai trọng lớp Trừ môn thể dục Tôi người tròn mập mạp Nhưng thần kinh vận động không tốt Các trò dẫn động thể chất Tôi đều hơi chậm chạp, trái hẳn với đầu óc tôi. Thể chất không khỏe cũng là lý do khiến tôi càng thêm xét nét giữa đám con trai. Sao bọn chúng khỏe thế? Khỏe thế nhưng lớn lên lại trở thành những người đàn ông đánh đập phụ nữ. Cái mà con trai giỏi hơn con gái chính là thể chất. Và sau này đàn ông sẽ lấy ưu thế đó làm cho phụ nữ phải khóc. Tôi khắc khe với tuổi con trai. Hài hước một điều là tôi lại chơi với con trai hợp hơn các bạn gái. Có lẽ bọn con trai thoải mái trước thái độ bình đẳng, không nhõng nhẽo của tôi. Còn tôi lại thấy tụi con gái sao mà hay suy nghĩ chậm chạp, linh tinh quá, trong khi tụi nó bảo tôi sao giống con trai quá. Cũng chẳng sao cả, vì tôi không có tính đi chơi lông bông trong xóm. Tôi thích đọc sách Có một lần Tôi đi chơi banh với đứa bạn trong xóm Ban đầu tôi đứng giữ đồ dùm tụi nó Tay cầm quyển sách Một lúc sau tôi gấp sách Xem tụi nó đá Tôi bảo Tuấn lên đá hậu vệ Đưa tôi giữ gôn cho Tuấn và Thạch Là hai đứa bạn từ thời tiểu học của tôi Hai đứa nó cũng nằm trong đội tuyển Học sinh giỏi của trường cùng với tôi Được một lúc Tôi thấy nó chậm chạp, luống cuốn quá Lại bảo nó về bác côn, tôi lên đá hậu vệ Cứ thế, một lúc sau tôi giành lên vị trí tiền đạo của đội xóm tôi Có lẽ mấy đứa kia thấy tôi nhỏ Không dám càng, sợ té rồi khóc lóc hay sao Mà sau đó tôi thấy mình ghi bàn liên tục Chiến thắng của tôi không đem lại dinh quang gì cho tôi Cô giáo dạy văn trường tôi tình cờ đi qua sân bóng, về mắng giống bố mẹ tôi. Tôi được bố nghiêm khắc, giảng cho một thôi một hồi, cái gọi là công dung ngôn hạnh. Mẹ không thích tôi chơi trò thô bạo với bọn con trai, nhưng thấy bố tôi nghiêm nghị chữ nghĩa nhiều quá. Chắc xót con nên tạm quên ngưỡng mộ bố tôi mà giàu bảo tôi đi ăn cơm, học bài. Nằm tôi lên cấp 3, đi học ở thị xã, mỗi ngày đạp xe 45 phút tới trường. Vào những ngày đầu kỳ kinh hàng tháng, dạ dày tôi rất yếu, chỉ ăn được những đồ dễ tiêu và tôi rất kỹ lạnh. Tôi phải đi học rất sớm để kịp vào học lúc 6 giờ 45 phút. Xóm núi sương mù gió lạnh, một lần tôi bị ngất, các bạn đưa về nhà. Mẹ tôi lo lắng lắm. Cụ tôi lúc ấy đang bán gánh trao tương ở chợ, hay tin cũng tức tả bỏ cả hàng họ, chạy bộ ngay vào nhà tôi. Tao vào xem con hạ nó đau làm sao. Tôi mệt quá nên nằm nhắm mắt rồi thiếp đi không hay, không kịp nghe xem cô và mẹ tôi nói chuyện với nhau ra sao. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ lúc bố mẹ tôi ra riêng. Chỉ có bố con tôi đi đi về về giữa nhà nội và nhà tôi. Cô tôi không đặt chân đến nhà tôi. con mẹ tôi không bước chân về nhà nội tôi nữa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình vẫn luôn ở vùng bình yên trong cơn bão dai dẳng của hai người phụ nữ. Tôi gạch bỏ một giả thiết vẫn luôn ám ảnh mình. Có phải vì tôi là con gái Nên mới có cái thế chân giạc này Nếu tôi là con trai Bố mẹ tôi đã không ra riêng Cô và mẹ tôi có thể Đã chỉ chỉ em em với nhau Từ lâu rồi Người ta thường bảo tôi lạ Có lẽ vì Tôi đã quen nhìn mọi việc Qua làng mưa bão Từ vị trí tâm bảo Trên mảnh đất yêu thương Dai dẳng dằn co thế chân giạc Giữa ba người Sức đặc biệt Tình yêu là một dạng cảm xúc đặc biệt Cũng do não điều khiển Một số dùng thần kinh chuyên trách Có thể gọi là dùng yêu Khi phát hiện ra đối tượng cùng tần số Sẽ lập tức khởi động các hệ thống thần kinh Triệu chứng người đang yêu Thế là người này bắt đầu các biểu hiện sao, bối rối khi nhìn vào mắt đối tượng, cười một mình khi nghĩ tới người kia. Không những thế, ở những người đang yêu, hệ thần kinh còn điều khiển tiết ra một số loại hóc môn đặc trưng. Nó khiến những người này ngây ngất giữa đàn say thuốc viện, luôn ở trạng thái hưng phấn, làm việc quên đói và không biết mệt mỏi là gì. Điều này lý giải cho cái mà văn học nghệ thuật ca tụng bấy lâu nay, sức mạnh của tình yêu. Tình yêu cũng gây nghiện. những ai thử yêu dù chỉ một lần, sau đó mãi mãi đi tìm tình yêu và luôn miệng gọi thần Covid xuất hiện, bắn cho anh ta một mũi tên vào tim. Đó là định nghĩa về tình yêu của tôi cách đây vài năm khi chứng kiến trái tim một đứa con trai tàn nát. Lúc Hải đến Sài Gòn học đại học, tôi hay sang ký túc xá thăm nó. Có người làm tưởng tôi là bạn gái nó. Nó không cho tôi giải thích. Nó muốn được một mình nghĩ về đứa con gái tên Yên Linh ở quê nhà. Cô bé nhỏ xinh, mặt ưa nhìn, nước da sáng. Đặc biệt giọng nói ngân trong, nghe ám ảnh suốt đời. Yên Linh học chung lớp với em họ tôi. Cũng là hàng xóm nhà tôi. Nhà cậu tôi ở thị xã, cách nhà tôi cả nửa tiếng xe đạp. Vậy mà mấy năm cấp 3, cứ thấy nó lù lù xuất hiện ở nhà tôi. Cũng vui, nhất là khi mẹ tôi dở nợ, có nó quanh quẩn giúp mẹ tôi ngôi ngoai bớt phần nào. Lúc đó, cả Hải và Yên Linh đều hay sang nhà tôi, phụ cái này cái kia, hoặc ngồi học bài chung với tôi. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp đứa này lén nhìn đứa kia. Ấy vậy mà khi tôi đứng lên giả bộ đi làm gì đó, bỏ hai đứa ngồi riêng với nhau, thì cả hai đều cùng đứng dậy đi tản ra, không ngồi gần nhau nữa. Hãy vào đại học, vài tuần nó lót tót chạy xe về nhà, vào thăm cô Năm, nhân tiện chào cô bạn đáng nhiền nhỏ dùm tôi luôn. Yên Đinh không vào đại học, gia đình nó không đủ tiền cho nó học tiếp. Năm sau, gia đình Yên Đinh gã em cho một ông rể Đài Loan. Cái tình yêu trong gieo thầm lặng của hai con người trẻ tuổi đó đột nhiên dở dụng, tan thành như một chiếc đi thủy tinh da mạnh vào đá. Hải suy sụp hẳn, nó để râu suốt hai tháng, không nói cười với ai. Mà chỉ vui đầu vào học lấy học để Sau 2 tháng Nó cạo râu Nhìn phong trần già dặn hơn Nó trầm ngâm hơn Nhưng cũng quyết đoán Và quyết liệt khác trước Năm học sau Nó được vào lớp kỹ sư Chất lượng cao Vài lần yên đêm về thăm quê Có gặp Hải Hai đứa giờ đã dám ngồi riêng với nhau nhưng cũng chỉ ngồi yên rặng bên nhau, rồi lại nhìn nhau tạm biệt. Yên đình không có chồng giàu, trẻ đẹp, nhưng em cũng không bất hạnh như một số cô gái Việt lấy chồng xứ người khác. Cô bé đáng yêu, ngoan hiền thế, ai mà không yêu em cơ chứ? Hải thỉnh thoảng cũng bắt đầu dựt hẹn hò kết bạn. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy nó gặp cô gái nào Đến lần thứ ba Thời gian nó giam mình tu kín để râu Tôi dành thời gian suy nghĩ về đề tài Không bao giờ cạn cảm hứng của con người này Tôi thử viết ra một định nghĩa thực khoa học Để nghiên cứu nó Sau đó tôi nghĩ tới cô nhân Mối tình đầu của bố tôi Và mối tình của bố mẹ tôi Có lẽ lúc nào đó Tôi cũng sẽ gặp và yêu ai đó Nhưng dù có tan nát đau khổ trong thầm lặng như Hải Hay hạnh phúc bên nhau như bố mẹ tôi Thì tình yêu nào cũng đẹp cả Tôi viết cho Hải một bài thơ chia sẻ nỗi đau của nó Và chép cho nó cái định nghĩa tầm đắc của tôi về tình yêu nói trên Cứ tưởng nó đọc sẽ cảm động lắm Ai ngờ nó phì cười hàm rau quả rung rung. Bố, con gái và những bài thơ tình Ngày xưa, khi bàn tuổi con gái, bố đã đọc và trăn trở cùng Hugo, Biron, Xuân Diệu và Nguyễn Bính Những đêm trắng, tương tư, si. Bố viết những bài thơ tình tặng một người mà nếu gặp, con gái gọi bằng cô. Tặng mẹ con gái, thời con gái. Để rồi, mấy mươi năm sau, con gái và anh chị em nó đọc, bảo rằng dở nhiều hơn hay. Con gái bây giờ, bằng tuổi bố ngày xưa, dẫn độc thổn thức cùng Hugo, Biron, Xuân Diệu, Nguyễn Bính và đam mê gia viết với Trung Kiên, Ly Hoàng Ly. Dẫn đêm thao thức nhớ nhung quay quắc con gái viết những bài thơ tình cho riêng mình, không tặng ai, kể cả người con trai ấy. Để dài mươi năm nữa, dẫn đứa cháu của bố là con của con gái tình cờ đọc được, bảo rằng dở nhiều hơn hay. Có những bài thơ tình là của mọi người, cũng có những bài thơ tình cho riêng mình và một người. Chỉ những mối tình Bỗng cháy, đam mê, xuyến sao một đời Tôi viết bài thơ tình đầu tiên để an ủi một thằng con trai thất tình Điều này có hãy làm chứng cho Kể cũng lạ Tôi, đứa chưa mảnh tình giác dai Lại dám ngồi viết về tình yêu Viết cho một đứa đã yêu suốt mấy năm trời Mặc dù nó cười hí hí khi đọc bài thơ và định nghĩa của tôi, nhưng dù sao, đó cũng là nỗ lực của tôi đối với tình yêu. Viết cho một thằng con trai tưởng tượng nào đó trong tương lai. Chứng tỏ tôi cũng bình thường tâm phụ nữ, không có gì là đáng lo như thằng quân hội trung cấp có lần thắc mắc với tôi. Trong khi những đứa con gái xung quanh tôi bận rộn hẹn hò, trang điểm, giận hờn, tôi vẫn chăm chỉ học bài, học bưu sinh. Một lần, quân, đứa bạn tôi cũng hay nói chuyện. Đột nhiên bảo tôi, sau Hà có cái vẻ gì đó xa cách thì phải, giống như đang bảo rằng, tôi không cần yêu, con trai, hãy để tôi yên. Như vậy. Tôi cười bất ngờ trước câu hỏi của nó. Không biết nó có đắn đò phân dân gì trước khi nói câu đó với tôi không? Nhưng sau khi tôi cười, nó nhìn tôi có vẻ dỗi rồi im lặng đọc giáo trình. Từ đó về sau, không bao giờ nhắc lại đề tài đó. Có lẽ tính cách bọc trực thẳng thắng là điều dễ chịu nhất khi chờ với con trai. Nhưng không phải đứa con trai nào cũng thích chơi với tôi. Không phải đứa con trai nào cũng thú vị. Có điều, những đứa nào chơi hợp với tôi thường rất được các bạn gái khác quan tâm vì học giỏi, trong khi tụi nó lại không có khái niệm chơi với bạn gái theo kiểu con trai con gái. Chúng chỉ chơi với con gái theo kiểu bạn bạn nên hợp với tôi. Thêm một kinh nghiệm nữa, Khi chơi với con trai được hâm mộ, dễ dàng trở thành nạn nhân của trò ghép đôi. Những đứa chọc ghẹo tôi lại là con gái giống như tôi. Tôi rất bực mình. Làm gì mà phải quan tâm thằng An dữ vậy? Do những đứa con gái như vậy mà tụi con trai mới chảnh chứ đâu. Vì đối tượng là con gái, nên thôi tôi bỏ qua, không nghiêm khắc chỉnh nó. Lên cấp 3, mọi việc càng phiền hơn nữa. Bởi vì ở tuổi này, ghép đôi đúng là một trào lưu vui vẻ. Ghép gì mà ghép, phụ huynh tôi còn không can thiệp vào chuyện chọn bạn của tôi, thì đâu tới lượt mấy đứa nó làm phiền tôi kiểu con nít đó. Tôi không muốn chuốt lấy phiền toái, nên quyết định tránh xa tụi con trai ra. Đúng là con trai chỉ mang lại phiền phức, dù từ sớm, Tôi đã rất cẩn thận Nghĩ kỹ lại Tôi bị ghép đôi lần đầu tiên Là hồi cấp 1 lần Trong lớp học bồi dưỡng văn của huyện Hôm đầu tiên học thể loại viết thư Thầy vừa nói xong hình thức một bức thư thông thường Lập tức thằng Trí Học sinh thị trấn Dù tư nói to Mạnh Hà thân mến Mọi người và tôi cười ồ lên Nó giật mình nhận ra mình đang nói thành tiếng chứ không phải đang suy nghĩ để viết. Đúng là trẻ con. Nhưng thỉnh thoảng có đứa trong lớp lại nhắc chuyện đó và cười. Mỗi khi tôi đi trễ, đều chỉ lên ngồi kế thằng Trí. Tôi ngồi suy nghĩ, vì sao tôi hay bị ghép đôi đến thế? Tôi không xinh đẹp, tôi không phản ứng theo kiểu tụi nó mong đợi Khi bị ghép đôi, thì chọc tôi có gì vui? Cuối cùng tôi cho qua, dù gì tôi cũng tránh xa tụi con trai ra là xong. Sau khi tôi chia nam giới thành hai loại, OK và K Ok xong, thì tình cờ phát hiện một tiếp con trai đặc biệt nữa. Đó là thế giới của Trần Anh. Chờ giới tiếp này, tôi rất thoải mái, an tâm, tránh được mọi phiền toái. Có lần tôi viết bài cảm nhận ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn gửi đến chương trình Làng Sống Xanh. Dạo đó tôi vẫn đang lận đận những bài tập bơi đầu tiên trong đời. Tâm trạng có lẽ u ám sau đó nên khi nghe ca khúc thấy rất tầm đắc và chiếc luôn một hơi. Nói là cảm nhận âm nhạc chứ thực ra chỉ là cảm xúc về phần ca tự là chủ yếu. Tôi kể những suy nghĩ bình dị những điều bình thường trong tôi. Đôi lần, dình nắng vàng nhạt dần ngoài sân mỗi khi hoàng hôn về, tôi tự hỏi mình là ai và tại sao tôi phải sống. Những nỗi buồn sâu thẳm trong tôi cứ mênh mông đầm đắm. Trong tôi khe khẽ có lời động viên của chính mình và của một người bạn mà tôi mong đợi. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, đừng tuyệt vọng. Em ơi, đừng tuyệt vọng. Phúc tăm tối trong tâm hồn tôi cũng qua. Tôi vượt qua để thấy mình trưởng thành hơn. Tôi biết mình sống để ngắm nắng vàng lên và phai nhạt mỗi chiều về. Tôi biết mình sống để mong đợi mỗi bình minh và đưa tiễn mỗi hoàng hôn. Tôi nhận được khá nhiều thư của bạn nghe đài. Tôi lịch sự trả lời mọi bức thư. Cuối cùng, thư đi thư lại ít đâu Thì cũng chỉ có mỗi một người bạn cho đến bây giờ Đó là Trần Anh Anh lớn hơn tôi 3 tuổi Là một tu sĩ Phật giáo Tình cờ cũng là hai chữ tình cờ Nghe bài viết của tôi Nên hơi tò mò Viết thư thăm hỏi Tôi theo phép lịch sự mà trả lời Nhưng khi biết đây là một tu sĩ Tôi lại trỗi tò mò. Tôi tò mò về thế giới của Trần Anh, về đời sống của những người tu sĩ, nhất là những người trẻ cùng thế hệ với tôi. Cuối cùng tôi nhận ra một điều. Thế giới sau thiền môn cũng có nhiều điều tương tự như thế giới bên ngoài cánh cổng ấy. Tôi may mắn quen biết Trần Anh để nhìn thấy mặt trong sáng phía sau cánh cửa ấy, không như góc nhìn của Lê Quy Diễn. Trần Anh sống thanh tịnh, có lần bạn ấy bảo tôi. Tôi quan sát và thấy rằng những vị tu mà liên quan đến tiền bạc, khi tịch đều không tránh khỏi hôn mê. Bạn cẩn thận, giữ từng giới luật. Đến xài máy tính cũng cân nhắc, kéo vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Luôn chắc chắn, cái máy mình không xài đến các phần mềm crack. Bạn cũng không lạm dụng và lấy thuộc vào công nghệ như tôi. Có lần tôi chơi cây bút chì của Trần Anh nhìn trẻ con. Bạn hồn viên giải thích. Tôi thích thế giới trẻ con vì thế giới người lớn phức tạp và khó hiểu. Thế giới tịnh độ của bạn đẹp nhưng vẫn không phải là thiền mà tôi tìm kiếm. Có lần tôi nói, Trần Anh hãy tu thiền đi rồi nhận hà làm đệ tử. Chúng ta sẽ là thầy trò. Bạn tôi cười bảo không dám, không dám. Không ngờ năm ngoái tôi gặp lại Trần Anh. Bạn đã tìm gặp được Thiền đang tu tập ở Myanmar. Tôi thấy vui lây. Con người của bạn tôi là con người của Thiền. Tôi nhắc lại lời nói của mình. Trần Anh giờ tu Thiền rồi. Hãy nhận Hà làm đệ tử và hướng dẫn Hà tu tập với Bạn tôi chân thành Trong thiền chỉ có những vị thầy chứng rắc Mới có thể nhận đệ tử Và hướng dẫn tu tập Trần Anh chỉ mới nhập môn chống thiền thôi Còn phải tu tập nhiều Hà hãy tranh thủ sang trường thiền bên ấy mà học Trần Anh là người bạn Mà khi gặp tôi thấy vui và thanh thản Lúc xa vẫn không thấy buồn Không có những giận hờn hiểu lầm Không phải nói những câu sáo rỗng Không câu nệ các quy phạm xã hội Thanh tịnh Nghĩ gì thì nói đó Không nghĩ gì cũng không sao Không cần nói gì cả Gặp đó Rồi đi đó Vui và thông vong Có một lần tôi ngồi ngắm chiều với bạn ở sân chùa Tôi đang nhìn các công nhân công ty cây xanh Đang mé nhánh cây ngoài đường trước chùa Nhánh cây tươi xanh ngã xoài Đu đưa trên sợi dây Được thả xuống từ từ Có lẽ cây đau lắm Tôi đang chăm chú quan sát bỗng nghe Trần Anh nói khẽ Cây bị chặt Tội quá he Tôi ngó sang bạn Trần Anh cũng đang chăm chú Quan sát như tôi vậy Bạn tôi pháp danh Quảng An Bạn cho tôi một tên bạn trong trẻo, nhẹ như không, bình thản như chữ an. Thỉnh thoảng tôi lại ký tên là Quảng An Trần. Tôi muốn làm cái bóng phản chiếu của bạn trong cuộc đời đa đoan.